Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nay lại vì cô mà đưa cô ta rời khỏi đây. Đến cùng là anh muốn cái gì vậy? Này nha, các bà bảo của mẹ nuôi phải ngoan nha. Đừng có khiến mẹ của các con mệt. Sau này mẹ nuôi sẽ có quà cho các con nha. Ngô Mẫn ra chiếc bụng của Hạ Điểm Nhi nói với các bà bảo ở trong bụng Hạ Điểm Nhi khẽ mỉm cười. Cả cuộc đời này cô chỉ cần một người bạn tốt như Ngô Mẫn cũng không hơn không kém. Tại văn phòng làm việc của Lăng Bắc Hàn Nam Tổng Đây là hình ảnh chụp của các con anh Chúng đang rất là khỏe mạnh Lăng Bắc Hàn đưa hình ảnh cho Nam Tiên Kỳnh xem Nhìn hình ảnh có thể thấy rõ được hình hài của chúng Trái tim của anh đập lên hồi Miệng bất sắc nhét lên một nụ cười hạnh phúc Anh chỉ một phút nữa Đã làm giac nhech tất cả Bảo bảo vào người con gái anh yêu rồi Nhưng tôi có điều muốn nói Đó là cơ thể của hạ tiểu thư đang dần kém đi. Làng Bắc Hàng nói thêm. Ý anh là sao? Nam Thiên Kình nhíu tầm mắt về phía làng Bắc Hàng cất tiếng hỏi. Cơ thể của hạ tiểu thư và cả hiện trạng ít nói. Thích nằm trong chăn, không muốn ra ngoài. Đi đứng khó khăn thậm chí còn mệt mỏi. Làng Bắc Hàng lên tiếng. Đúng như vậy. Nam Thiên Kỳnh đáp. Cậu ấy trong thời hang len tieng đung nhu vay nam thien kinh đap cau ay trong thoi ky ba tháng cuối đã rất mệt mỏi. Vì mang thai và sợ ảnh hưởng đến các thai nhi Nên đã không thể dùng thuốc Chính vì vậy Lăng bắc hàng ngưng ở giữa chừng Khiến cho nam thiên kinh lại càng thêm căng thẳng Vậy thì tôi phải làm gì? Anh hỏi gấp gáp Anh chỉ cần mỗi ngày quan sát cô ấy Mỗi tối phải để nhiệt độ thích hợp cho cô ấy Phải thường xuyên bóp tay chân Bởi vì cô ấy dễ bị trục trặc Có rút do mang thai Nhưng vì mất cảm giác sẽ không cảm nhận được Nên anh phải hết sức chú ý Còn nữa, đó là không nên để cho cô ấy giúp động mạnh. Lăng bác hàng nói, nàm tiền tình lắng nghe hết sức là nghiêm túc. Sau khi khám xong thì anh đưa cô về nhà. Vừa vào sành của phòng khách thì Hạ Điểm Nhi đã gặp được hai gương mặt mà nấy năm nay cô luôn mong nhớ. Điểm Nhi Là giọng nói nghẹn ngào của ba Hạ và mẹ Hạ. Ba, mẹ Hạ Điểm Nhi khóc nức lên gọi không chậm trễ liền tiến vào lòng của ba mẹ mà khóc lớn khiến cho sắc mặt của nam thiên kinh nhíu đen lại anh liền tới kéo cô ra khỏi lòng ba mẹ cô trong ánh mắt kinh ngạc còn có nước mắt đầm đìa của cả ba người em không được khóc nếu em khóc thì anh liền đưa em đi ngay nam thiên kinh bá đạo lên tiếng uy hiếp liền có hiệu quả hạ điểm nhì lập tức nín khóc chù môi kháng nghị lại anh khiến ba mẹ hạ chỉ giờ khóc giờ cười Ông bà không ác cảm với anh, là vì anh tự mình nhận lỗi và giải thích cho bọn họ biết. Còn có anh nói anh là chồng và ba của các con sắp chào đời của con gái họ. Họ không thể gây khó dễ cho anh, mà liên chấp nhận anh. Trong vài ngày trước, Lôi Đình cũng đã liên hệ trước với bọn họ. Tại nhà của Nam Thiên Kinh, Hạ Điểm Nhi bướng bình muốn ra khỏi nhà. Cho dù quản gia cùng ba mẹ Hạ có khuyên cản, thì cô cũng một mực muốn đi. Thiếu vô nhân à, thiếu gia đã cằn dặn không được để cô rời khỏi nhà đâu. Quản gia lên tiếng cố khuyên can. Không, Thiên Kinh, chú... Khó khăn nói không thành lời, lên sau đó thở dốc. Cô cảm thấy khó khăn diễn tả thành lời. Quản gia đành phải hỏi hộ vệ đưa cô đến tìm Nam Thiên Kinh. Tại nhà của Hạ Điểm Nhi phai gọi ho ve đây. Nam Thiên Kinh, anh muốn gì hả? Hạ Thanh Vân sợ hãi, hướng mắt nhìn nam Thiên kình. Cô ta đang bị hai vộ vệ của anh giữ quỳ gối ở trước mặt anh. Phía trước là nam ten đàn ông với khuon mặt vô cùng dữ tờn. Chẳng phải cô khao khát đàn ông lắm sao? Vậy thì tôi liền cho cô tọa nguyện thôi. Nam hơn. Vân, dùng giọng nói lạnh đến không thể lạnh hơn. Ý anh là gì hả? Hạ Thanh Vân vùng vẫy. Sợ hãi lên tiếng phản kháng, không thể tin nhìn về phía thiên kinh. Hạ Thành Vân, cô là em họ của Điểm Nhi. Vì sao cô lại có dạ tâm với cô ấy như vậy? Còn nữa, nằm đó là Điểm Nhi cứu tôi. Cô lại cư nhiên lợi dụng lúc cô ấy hôn mê mà hãm hại, doãn mặt mặt để đổ lỗi cho cô ấy. Cô thật là độc ác. Nằm thiên kinh lạnh lùng nói, ánh mắt không hề thèm nhức cô ta một cái. Cô ta đáng lực như vậy vì sao cũng là con cháu của hạ ra? vì sao tôi lại thua thiệt như thế? còn cô ta muốn cái gì thì có cái đó. đây là ông trời giúp tôi. có được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.